Chúc tất cả mọi người khỏe mạnh, có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Tự truyện, tôi là Yalatan Iberra Chương 7, nói lần nữa là tao bẻ gãy cả hai chân. Như đã nói ở phần trước, trong thời gian Iberra tỏa sáng ở Ajax, anh luôn cảm thấy có người tiện đạnh và tìm cách dìm hàng mình. Đó là đội trưởng của câu lạc bộ Hà Lan lúc bấy giờ và cũng là ngôi sao được báo giới săn đón nhất, Rafael Van der Vaart. Mâu thuẫn giữa hai người lên đến đỉnh điểm khi ra va chạm với Van der Vaart trong trận giao hữu giữa đội tuyển Thụy Điển và đội tuyển Hà Lan. Cũng chính vì mâu thuẫn này, Iberra đã quyết định không thể tiếp tục chơi, bóng tại Ajax nữa và chuyển sang gã khổng lồ Juventus. Vất vả vì yêu. Không một ai biết Helena và tôi yêu nhau, kể cả mẹ cô ấy. Chúng tôi quyết định giữ bí mật vì những gì nhỏ nhất liên quan đến tôi cũng có thể bị biến thành những hàng tích trên báo. Nhưng mọi bí mật đều có cái giá của nó. Helena mất nhiều bạn bè và cảm thấy mình bị cô lập. Còn tôi thì ngày một điên tiết hơn với truyền thông. Đấy là khoảng thời gian tôi đang chơi hay tại Ajax và có tâm trạng tốt. Tôi cởi mở với tất cả. Kể cả một phóng viên của tờ Apton La từng có hiềm khích với mình. Đấy là cuộc trò chuyện bình thường. Tôi bảo rồi mình sẽ có gia đình. Rồi có con vào một thời điểm nào đấy trong tương lai. Ybara và vợ Helena. Bạn biết tay phóng viên ấy làm gì không? Hắn viết một bài như mẫu quảng cáo tìm bạn bốn phương ấy. Nàng có muốn giành Champions League cùng anh không? Nam vận động viên 21 tuổi, cao 1,92 m nặng 84 kg, tóc sẫm, mắt nâu, muốn tìm người con gái phù hợp và nghiêm túc trong tình cảm. Mẹ kiếp còn gì là tôn trọng nhau ở đây? Hôm sau tôi gặp tay phóng viên ấy trước cửa sân. Hắn muốn xin lỗi vì nghe bảo tôi rất điên tiết với bài viết ấy. Mày là cái thứ gì vậy? Mày muốn truyền đạt cái gì? Tao dị đến mức không kiếm nổi gái hả? Hay sao? Tôi xin lỗi, tôi chỉ. Tao không phun một câu nào cho mày nữa. Tôi hét lên rồi bỏ đi. Tôi nghĩ làm vậy tên phóng viên sẽ sợ và tờ báo thổ tả kia sẽ cư xử đàng hoàng hơn. Nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn. Đội tuyển hạ sang Merino 5 không? Và tôi lập cú đốt. Vậy mà trang nhất của toàn là Tonlajet không phải là chúng ta đến Euro hay tuyệt vời Thụy Điển mà là xấu hổ thay, và là tàn. Giống như tôi mới tuột quần giữa sân hoặc tẩn trọng tài vậy. Khi ấy tỷ số là 4-0, tôi bị kéo ngã trong vòng cấm và phạt đền. Theo thứ tự ưu tiên thì Kim K. Trump là người súc 11 m nhưng tôi không đưa bóng mà tự mình súc và ghi bàn. Ok, tôi cư xử không hay, nhưng có phải là chiến tranh ba can đâu chứ? Dẫu sao thì đấy cũng là một pha ghi bàn. Vậy mà Apton La Jet dành 6 trang chỉ để viết vì việc ấy. Báo chí gì loại ấy? Nếu như có ai phải xấu hổ thì đấy chính là Apton La Jet. Tôi nói trong cuộc họp báo sau đó. Bàn thắng tuyệt vời. Euro năm ấy Thụy Điển rất mạnh. Chúng tôi có một nhóm cầu thủ tuyệt vời và đoàn kết. Trừ một đệ nhất phu nhân. Gia La Tan ám chỉ cầu thủ ấy là đàn bà. Sau này người ta biết anh nói đến Fredy Lundberg. thím ấy cứ mở miệng là bay biết không. Ở Arsenal bọn anh đã thế này, đã thế kia, nhảm nhí Bàn thắng vào lưới đội tuyển Italia của ibra tại Euro 2004. Nhưng dù có thiếm phu nhân kia, mọi thứ vẫn tuyệt. Chúng tôi thắng trận đầu năm không và tạo ra sự kỳ vọng lớn. Nhưng Euro chỉ thật sự khởi đầu với trận gặp Italia. 4 năm trước họ mất cúp tức tửi về tay Pháp nên rất quyết tâm giải này. Họ có một đội hình tuyệt vời với Nectar, candavaro và Jamrotta ở hàng thủ. Buffon trong khung thành và cờ tan Vieri trên hàng công. Đấy là trận đấu quan trọng nhất đời tôi. Bố tôi sẽ theo dõi và bầu không khí thật kích động. Italia mở tỷ số trước nhờ Cassano. Chúng tôi đã cố tìm bàn gỡ dù xuyên thủng hàng thủ Italia là chuyện rất khó khăn. Một pha hỗn loạn xảy ra vào cuối trận. Ma cất à bát súc, o lót súc, quả bóng cứ quanh quẩn. Rồi khi bóng bay bỏng lên, tôi lao đến, nhảy lên và dập gót, hơi giống cung phu một tí. Quả bóng bay hoàn hảo để vượt qua cờ rít đang nhảy lên. 5 phút trước khi hết giờ, một gã ghi bàn vào lưới Italia với cú đánh gót. Tuyệt quá còn gì, tôi chạy như điên. Chúng tôi vào tứ kết và gặp Hà Lan, Thụy Điển bị loại sau loạt súc luân lưu với y đá hỏng trong luật súc của mình. Phóng viên, chừng nào có hắn tôi sẽ không ra sân. Tháng 8 là một tháng bận rộn, tin đồn chuyển dưỡng ở khắp nơi bởi lúc ấy là thời gian nghỉ hè, báo chí đâu có gì để viết. Điều đó khiến chính các cầu thủ cũng cảm thấy mệt mỏi, họ tự hỏi rồi mình sẽ đi đâu. Đặc biệt là ở Ajax, nơi ai cũng muốn sang một câu lạc bộ lớn, dẫu vậy tôi vẫn cố tập trung cho bóng đá. Đấy là trận gặp Utrecht, -tờ. tôi bị thay ra giữa chừng. Cô em Coeman vẫy tôi vào và tôi đá vào tấm biển quảng cáo. Ngày ấy tôi đã có thói quen gọi Mino sau các trận đấu, nói chuyện với anh ấy rất dễ chịu, lần này thì không. Thằng điên ấy dám rút tôi ra kìa, coi hắn ngu không chứ. Rút ra là phải, mày đá ngu nhất sân. Ông nói cái gì vậy? Đã bao lần tao nói mày rồi, mày ngu thì mày ra mày đá biển quảng cáo làm gì, mày phải trưởng thành. Ông đi chết đi mày phải sang Turin thôi. Vì Juventus, tao sẽ tìm đường mang mày sang đấy thi đấu. Nhưng tiến trình thương thảo tốn nhiều thời gian và tôi phải tiếp tục a dắt chờ đợi. Trận giao hữu với Hà Lan đã đến và với chúng tôi nó có ý nghĩa quan trọng. Ai cũng muốn chứng tỏ mình như sức đánh bại Hà Lan và chỉ thua tại Euro do xui rủi. Tôi có bóng ngoài vòng cấm và bị bốn cầu thủ theo kèm. Trong đó có vàng Der vác. Họ lôi kéo nhưng rốt cục tôi vẫn thoát ra và truyền cho Matia Jonson ghi bàn vâng van der Va lăn lộn trên sân đau đớn và rời sân trên cáng đau mắt cá nhưng chả đến mức phải diễn như vậy nghỉ một hay hai trận là cùng vậy mà báo chí làm như tôi vừa hạ sát hắn vậy khi ấy van der Va là cục cưng của báo lá cãi còn tôi là kẻ thù công chúng thật phi lý tôi thậm chí chả phạm lỗi mà hắn là đội trưởng của tôi cơ đáy nhưng tôi cũng xin lỗi và bảo mình không cố tình tôi nói cả trăm lần kể cả với báo chí nhưng thằng điên ấy cứ tiếp tục nói là tôi cố tình chơi hắn đồng đội con cu gì vậy nội bộ ai dắt chia rẽ phe hà lan theo hắn còn phe cầu thủ nước ngoài theo tôi đến mức cô em mang phải triệu tập cuộc họp gia la tang cố ý chơi tôi van der vác nói tao đã nói tao không có mày mà nói thêm lần nữa tao bẻ gãy hai chân mày lần này là bẻ thật cho mày coi van der vác chỉ chờ có vậy thấy chưa thằng này điên mà Đến lượt vang gan gọi chúng tôi tới, Cả độc tài nói, tôi là giám đốc điều hành, yêu cầu hai anh bỏ qua hiềm khích và thi đấu tiếp. Tôi nói, không bao giờ có chuyện đó, chừng nào có hắn tôi sẽ không ra sân. Rồi tôi ra về, mọi hy vọng tìm câu lạc bộ đặt hết cả vào tay Mindo. Hết chương 7 Chương 8 Vào tay cáo già Capello, gà non biến thành sát thủ. Ở phần trước, Iberra đã dọa bẻ gãy chân thủ quân Van der Vaz của Ajax và tự triệt đường sống của anh tại câu lạc bộ này. Nhờ tài xoay sở người đại diện Pino Reola, Iberra đã kiếm được bản hợp đồng sang Juventus và khởi đầu hành trình trở thành một cầu thủ lớn. Phần này Iberra kể về thời gian ở Juve, về vị huấn luyện viên Hà Khắc Capello, nhà cầm quân duy nhất có thể khiến anh e sợ và tuân phục. Tẩy sạch chất Ajax đi. Fabio Capelo, có lẽ là huấn luyện viên thành công nhất thế giới vào thời điểm ấy gọi tôi tôi hồi hộp đến nghẹt thở cabello có khả năng gieo cảm giác ấy vào bất kỳ ai sau này quay đi run đi kể khi copello đi lướt qua ai người ấy cảm thấy mình như tử tội thật đấy ông ta chỉ cần cầm tách cà phê và ném cho bạn một ánh nhìn là đủ lạnh rồi tôi từng nói ở italia Cầu thủ không nhảy lên theo ý huấn luyện viên, nhưng với cô Penlo là ngoại lệ. Cầu thủ xếp theo hàng khi ông ấy xuất hiện. Bạn phải cư xử đàng hoàng trước Capello. Khi Capello giận, đố bạn dám nhìn vào mắt ông ta. Khi bỏ qua một cơ hội mà Capello trao cho, bạn sẽ có cảm giác, Thôi chết tôi, kiểu này có nước ra đường bán xúc xích chứ cửa nẻo gì mà đá bóng nữa. Bạn không thể nhờ Capello giải quyết những vấn đề của mình. Ông ta không phải tuyết bạn bè với cầu thủ. Đấy là một thủ lĩnh thép, vừa sang Italia, tôi đã nhận ra áp lực khủng khiếp ở đây, báo chí đang hoài nghi vì tôi ghi, ít bàn quá, họ giật tích, liệu Gia La Tan đã sẵn sàng cho Italia chưa? Mino đã đáp lại, vậy Italia đã sẵn sàng với Iberra chưa? Đúng kiểu trả lời tôi thích, ở Italia mà hiền, báo chí sẽ xơi tái bạn, ở Thụy Điển người nói về trận đấu trước và sau khi nó diễn ra. Ở Italia người ta bàn suốt cả tuần Ajax như một ngôi trường bé xíu so với đại học khổng lồ là Juve Trên sân tập thôi Muốn ghi bàn tôi phải vượt qua Thuram Cannavaro Đã vậy còn có Buffon trong khung thành nữa Không ai đối xử nhẹ nhàng Với tôi chỉ vì tôi là người mới Cabello có một vị trợ lý lớn tuổi tên Italo Gabbiati Cabello nói với vị Italo ấy Hãy cho cậu nhóc Vibera này nếm mùi đau khổ đi Hết giờ tập, tôi chuẩn bị vào thay đồ thì thấy chàng thủ môn của đội trẻ xuất hiện. Ô la la, tập sút, bóng đến từ mọi hướng và tôi phải suýt mọi kiểu. Phải 60 cú sút trong một buổi tập như vậy. Một lần Capello đến xem và nói: "Biết tại sao tôi phải làm vậy không? Tôi đang cố tẩy chất Ajax ra khỏi người cậu, Hỏi lừa bóng gì cho mệt, sút và sút. Phải trở thành sát thủ phải theo kiểu Italia à." À, không dễ dàng thay đổi điều đó tôi lớn lên trong những lời trầm trồ vì đi bóng qua nhiều cầu thủ đối phương tôi ngủ mà cũng mơ về những pha đi bóng nhưng giờ tôi phải học cách tư duy mới đá đẹp có ích gì khi đội nhà thua trận rồi cabello nhồi thể lực cho tôi ép tôi ăn nhiều hơn và chạy nhiều hơn để tăng cân tôi càng lúc càng to hơn nhưng cũng khỏe hơn và nhanh hơn tôi cảm nhận mình tốt hơn từng ngày nhưng tính tình điểm đạm thì không tặng đồng đội mới một cú đấm trời giáng Trong đội có một hậu vệ người Pháp là Jebina, từng cùng Capello vô địch sờ Cuggetto với Esroma hồi 2001. Nhưng có lẽ tay này khó ở. Trên sân tập hắn tán vào chân tôi một đạp. Tôi nói, muốn chơi bẩn thì nói một tiếng. Tôi đá bẩn cho mà xem. Con gà trống ấy hút thẳng vào ngực tôi. chớp nhoáng, tôi thậm chí còn chưa nói hết câu. À mày ngon, tôi đáp lễ với một cú đấm. Bạn nghĩ Capello sẽ điên lên chứ gì? Không có đâu. Ông ta chỉ đứng nhìn, Canavaro đến kéo tôi ra và la một câu chiếu lệ, bởi anh ta cũng chả ưa gì Zebina, nhưng Thu Ram sót đồng hương nên chửi, y bờ ra mày trẻ trâu vừa thôi, bỏ cái trò đó đi, đến lúc này Capello mới lên tiếng, và đấy là tiếng thét, Thu Ram, căm mồm và cút ra khỏi sân. Hai tiếng sau tôi thấy Zebina trong phòng mát xa với cái túi đá trên mặt, ăn nguyên cú đấm cơ mà. Mắt bầm coi bộ ô móc ghi phạt cả hai đứa ước. Cabello thì chả nói, không có hợp nốt. Ông ấy nói ý, đánh nhau vậy là tốt cho đội bóng. Cabello vậy đó, ông ấy muốn không khí trong đội kích động. Nhưng chớ mà dẫn mặt với ông, kêu ngạo thì đừng trách. Tôi nhớ trận tứ kết Champions League với Liverpool. Chúng tôi thua 0-2, trong tình huống để thua từ quả phạt gốc. Thu ra bỏ người kèm được phân công và chạy sang kèm người khác. Hồng thay quần áo sau đó yên như pháp trường. Ai bảo anh đổi người kèm? Cabello hỏi Thu Tram. Không ai cả, tôi thấy vậy tốt hơn. Thu Tram đáp. Cabello cố lấy lại nhịp thở. Ai bảo anh đổi người? Vẫn câu hỏi ấy. Tôi thấy vậy tốt hơn. Lại câu trả lời. Hai bên nói đến lần thứ ba thì bơm nổ. Tôi bảo anh đổi sao? Tôi là huấn luyện viên hay ai? Là tôi, nghe chưa? Tôi bảo cậu làm gì, cậu làm cái đó, nghe thủng chưa. Cabello đá vào băng ghế hết sức bình sinh, không ai dám nhìn lên, mắt dán hết vào sàn nhà. Trê candavaro, bước phôn không dám nhúc nhích, chả ai dám nghĩ đến chuyện làm trái ý Cabello như thu Ram nữa. Cậu còn giỏi hơn cả Van bát tên. Bởi thế nên khi nghe câu y bờ ra, vào đây tôi bảo thì tôi đã rụng rời hết cả tay chân, tự nhiên tôi nghĩ chết mẹ mình vừa ăn trộm xe đạp sao mình vừa tẩn tay nào à nhưng vào đến nơi thì tôi sốc với cảnh tượng cabello đang ở trần ông ta vừa tắm xong trên đời này ngoài vợ cabello ra không biết có ai nhìn thấy cảnh ông ta bán khỏa thân như thế hay không ngồi xuống đi cabello nói và tôi ngồi xuống như một cậu bé trước mắt là một cái tivi và đầu video đã được kép lô để sẵn ông ta nhét cuộn băng vào và nói Anh làm tôi nhớ một cầu thủ tôi từng huấn luyện tại Milan. Tôi biết ông nói ai rồi. Thật chứ? Tôi nghe người ta so sánh nhiều. Tốt vậy là cậu không sợ áp lực từ sự so sánh. Giờ tôi nói nhé, cậu không phải là Van Basten. Cậu giỏi hơn nhiều. Nhưng Marco có cách di chuyển trong vòng cấm rất hay. Tôi đã ghi những pha ghi bàn của Marco lại và tôi muốn cậu học nó. Ông ta đi ra. Tôi ngồi nhìn vào TV. Rất nhiều bàn rất nhiều góc độ. tôi ngồi đó mười lăm phút rồi hai mươi phút, không dám rời khỏi phòng dù biết Capello đã về rồi. tôi hiểu Capello muốn gì ở mình và tôi đã sẵn sàng cho việc ấy. các hậu vệ bám rịch lấy tôi như sói. họ tặng cho đôi đủ thứ những những pha xoạc bóng, những lời miệt thị, chửi cha chửi mẹ. nhưng càng giận tôi đã càng hay. Capello đã cho Dan Pedro, một huyền thoại của Juventus ngồi dự bị để có chỗ cho tôi. tôi càng sướng. Khi áp lực dồn hết lên người, cơn điên khiến tôi chơi tuyệt vời trên sân. Bàn này đến bàn kia, báo Italia viết. Họ từng nói anh ta ghi ít bàn. Giờ đã có 15 bàn rồi còn gì? khán đài vang lên Iberra. Iberra, đấy là điều mà tôi đã từng mơ ước bấy lâu. Ô, oh, tôi đâu biết, cơn dòng tố đang ở phía trước. Iberra Himovic chuyển từ Ajax sang Juventus vào ngày 31 tháng 8 năm 2004 với mức giá 16 triệu euro. Anh lập tức có suất trong đội hình chính do tay sang bàn David J.Gue bị chấn thương. Mùa giải đầu tiên tại Juventus 2004-2005, Iberra thi đấu 45 trận, ghi được 16 bàn và có 4 pha kiến tạo. Hết chương 8 Cảm ơn các bạn đã nghe. Mình đi làm video tiếp theo đây. Các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ